Lại nói thì vào lúc này, cổng khi ấy, từ trên đỉnh lệ huyết trần cao vút, bỗng vang lên một giọng hú lanh lành, kèm theo một bóng người vạch thành một đường đỏ loáng với tốc độ nhanh hơn cả tia sét răng lao xuống trước mặt của cậu ta. Vừa nhìn thoáng qua bóng màu nọ, chẳng miên tích giật mình thối lui luôn ba bước ra sau. Vì bóng nọ chính là tế đại hán tử. Lão là kẻ thù mà cậu ta ghi sâu trong dạ không thể quên, là hung thủ đã sát hại sư phụ của cậu ta. Trước mặt nạ máu của lão Cậu ta vẫn nhớ rõ một một từng góc cạnh đặc biệt chỉ nhìn qua là nhận ra ngay vì màu sắc trước mặt nạ quần lão đỏ hồng hơn tất cả các đồng bọt thứ nhất là điềm trắng bằng hoạt động nơi giữa mì tầm thêm vào đấy thân hình của lão to lớn khác thường đôi giày quần lão cũng cao hơn mọi người nhìn thấy thần sắc biến đổi không ngừng của chầmm miên tích tế đại Hán tử ngựa cổ cây khoái trá nhái còn có phải là chầm miên tích đệ tử của thất độc thần trưởng lọt lưới đấy cổ Thất Lâm Mongol dời chẳng tìm thấy, bỗng dưng gặp phải chẳng phí công. <cười> Lòng trong tiếng cầy ấy, cánh tay lão vuốt vươn dài ra, chộp vào đầu vai của Trẩm Miên Tích. Chiếc cái chết đã hiện rõ trước mắt, Trẩm Miên Tích cắn răng than dài. Hết rồi. Bỗng nhiên, một giọng quát to vang lên. Dừng tay. Tế Đại Hãn Tử khẽ giật mình, buông rơi ngay thế chộp, ánh mắt liền nhanh về hướng tiếng quát miệng không khỏi bật lên tiếng ổ kinh ngặt. Ngươi là ai? Sao cơ mái tìm cách chống đối lá phù thì? thiếu nữ áo đen không vội đắp, trò tay về hướng phiến đá to, cách đấy hơn trường, lạnh lùng nói. Ác tạc! Ngươi tự tin là thân mình cứng rắn hơn tảng đá kia không? Năm ngón tay nàng đồng thời xẻ ra, xìa thẳng vào hướng tảng đá lội nọ. Động tác của nàng trông rất là chậm chạp, lại không nghe tỏa ra một luồng gió kình nào. Thế nhưng phiến đá to lại chậm, chậm lung lay. Tiếp theo đấy, từng miếng rơi là tà xuống đất. Khoảnh khắc sau, phiến đá to hơn hai vòng tay ôm đã hoàn toàn biến thành một khối thể vụt lấp trắng mặt đất. Tế Đại Hãn Từ thầm rúng động kinh mang, đứng chờ cả buổi một nơi chẳng nhúc nhích. Thiếu nữ áo đen bỗng bật ra một tiếng thở dài và chỉnh ngay sắc diện. Tâm và lòng dọng lượng cho lần nữa đó, cốt ngày. Tế Đại Hãn Từ qua giây phút sững sốt, liếc mắt căm hờn về phía đối phương, đoàn hú lên một tiếng to. Nhớ bỏ người lên cao vút như một cây pháo xẹt lao đi mất rằng Thiên nữ áo đen nhìn theo bóng dáng của tế đài hán tử đi khuất Mới làm bẩm lấy mình Sau hà ngô vĩ vẫn chưa đoạt được chiếc chìa khóa ngọc Trước khi chiếc chìa khóa ấy chưa lọt vào tay của đại ca Ta chưa thể giết lão được Chẳng miên tích trước cảnh tượng vừa diễn ra Cậu ta đứng thộn người ra một nơi Muốn nói gì nhưng ngập ngừng lại thôi Thiên nữ áo đen sau tiếng thở dài Quay sang bảo cậu ta Các hạ mau tìm vào động đá nơi bờ núi này để thăm u hồn cô đơn đáng thương nọ. Chẩm miên tích vòng tay cản ta. Đa tạ ơn giày của cô nương đã hai lần cứu mặt. Nhưng đến khi cậu tăng ngẩn đầu lên, thiêu nữ áo đen nọ đã biến mất từ lúc nào rồi. Chỉ không hơn một cái nháy mắt mà nàng đã đi mất như biến. Thuật khinh công ấy khiến cho chẩm miên tích vừa khiếp hái vừa khâm phục cực cùng. Bao nhiêu đổ mối nghi nan bóng ồn ồn kéo về một lúc quay cuồng trong đầu cậu ta. Thiếu nữ áo đen tại sao luôn hai lần buông tha cho lão tế đại hán tử? Giữa nàng và hắn có liên quan gì với nhau không? Hay là... Nhưng một ý nghĩ khác đã gạt ngay nghi vấn trước. Vì nếu như giữa thiếu nữ bí mật áo đen cùng với tế đại hán tử có quan hệ với nhau, tại sao nàng lại hai phen ra mặt cứu ta? Trong động đá dưới bờ lệ huyết trần này có nhân vật nào trú ẩn? Thiếu nữ áo đen vì sao lại bảo là rất đáng thương? Suốt bao nhiêu ngày nay, Bao nhiêu vấn đề, bao nhiêu sự việc tới tấp dồn dập đến, khiến Trầm minh Tích phải điên đảo nghĩ ngợi. Giờ lúc cậu ta đang mỏi ốc để trả lời những câu hỏi hóc búa đang quay cuồng như tơ dối trong đầu, thì từ dưới lệ huyết trần, giọng hát thê thiết nọ lại nhẹ nhẹ vang vọng vào không khí, não nồng quái đàn như một giọng rên than còn một oan hồn vương mang nhiều uất hận. Cậu ta nhìn lên sắc trời, vẫn thấy dương rỡ trang như mâm lửa chiếu thẳng những tiên nắng thiêu đốt xuống đỉnh đầu. Giọng hát nọ Vẫn từng câu từng lời như thắt chặt buồng tim người. Thứ nhất là tiếng gọi cuối cùng tên của người yêu, càng khiến cậu ta muốn rưng rưng nhỏ lệ. Từng bước nặng nề uể trên mặt đất, trầm miên tích như một kẻ mất hồn tiến dần về phía cửa động, song thẳng chẳng chút ngần ngừ. Cửa động rất đối chật hẹp, chỉ đủ cho một người lách mình đi vào. Bên trong tối om như mực, ngừa bàn tay chẳng thấy năm ngón. Nhưng giọng hát có một sức hút nhiệm màu, khiến cho trầm miên tích cứ bước vào, bước vào cứ như một người không có chủ định. Thoang thoảng một luồng gió núi bên trong động sâu hun hút thổi lỏng ra ngoài, mang theo một mùi tanh nồng nặc muốn nôn đi được. Chẩm miên tích không chịu nổi với mùi tanh khó người ấy, vội dùng tay bịt chặt lưỡi mũi mình, dùng chân dọ dẫm đường đi. bất thần, chân cậu ta đụng phải một vật đen trơn, vội vàng cúi xuống dùng tay lần mò, thành lệnh chạm phải một trùng tóc, hốt hoàng giật lùi la to. Người chết! Liền theo đó, Giọng ca nọ cũng ngừng bật. Sau vài phút, giọng ca ai oán nọ lại cất lên. Chẩm miên tích lắng nghe. Cứ sau một câu hát, lại gọi tên cha chẳng trong thống thiết não nồng. Cậu ta khéo những mày suy tư. Giữa ngươi và cha ta chắc chắn có liên quan. Nếu không, bà ta cứ gọi tên cha ta mãi thế. Không lẽ bà ta là... Bỗng giữa lúc ấy, từ trên mỏ vực vang lên từng loạt hú lanh lành. Đúng là giọng hú báo hiệu cho những tên hỏa đăng giáo Chẩm miên tích giật mình biến sắc Chưa biết sự trí ra sao Thì bên tay cậu ta bỗng vang lên một giọng nói nho nhỏ như mũi Nhóc con, mau vào đi Chẩm miên tích rất ngạc nhiên nghĩ thầm Ta đã cồng đường Vào cũng chết, không vào cũng chết Âu số phận đã an bày Cậu ta liền hướng theo giọng nói vừa phát ra Chậm chậm đi vào Càng vào sâu, không khí càng âm u rộng rợn khí lạnh toát ra, khiến chân tay cậu ta như muốn cứng đở. Vốn bản tính cương cường, chậm miên tích càng gặp nguy càng sống cảm, nghiến răng dấn bước. Ở cuối góc động, trên chiếc rừng đá, một nữ nhân bịt mặt đang ngồi yên như thần tăng nhập định. Nữ nhân bịt mặt sau một thoáng sứng sở quát hỏi, nhóc con bao nhiêu tuổi, tên họ là gì khai màu, nếu không chết chẳng toàn thầy. Ở vãn bối năm nay 15 tuổi, họ chậm tên miên tích, Nữ nhân thoáng giống động, lầm bầm với chính mình. Tích nhi của ta năm nay cũng 15 tuổi. Trầm miên tích lạ lùng, cất tiếng hỏi. Tích nhi là ai vậy? Nữ nhân bịt mặt, bóng chiếu ánh mắt sáng ngờ như tia chớp về phía trầm miên tích. Bé con, bước sang đây. Trầm miên tích bình thản tiến gần đến nữ nhân bịt mặt. Bé con, tên trầm miên tích sao? Trầm miên tích cung kính gật đầu. Dạ vâng. Vãn bối là Trầm Miên Tích, người miền Giang Hải, cha tên là Trầm Khải Hoa. Nữ nhân bịt mặt giống động đến bật thẳng người, buột miệng ổ lên một tiếng, sắc diện đột ngột thay đổi, đứng bật dậy nhảy xuống khỏi thạch giường, ôm Trầm lấy Trầm Miên Tích, nói trong dòng lệ nhạt nhòa. Tích nhi, ta là mẹ ruột của con đây, ta là kỹ quân như đây. Trầm Miên Tích sung sướng ôm chặt mẹ mình hơn, thốt thoảng hàng lệ nóng. Mẹ, mẹ! Đã 10 năm rồi, con không được gặp mẹ. Phải, đã 10 năm rồi, gia đình ta tan nát cũng vì tim ma đầu huyết ma phong trần. Ký quần như, tức là nữ nhân bịt mặt, nấc lên một tiếng rồi tiếp lời. Cách đây 10 năm, tại Trầm Gia Trang, gia đình chúng ta sống rất hạnh phúc. Đột nhiên huyết ma phong trần tìm đến Trầm Gia Trang, bởi vì cha con đang giữ trong người một bí mật của kỳ bảo võ lâm. Huyết ma phong trần muốn khám phá bí mật đó, xong cho con một mực không cung khai. Thế là một trận huyết chiến đã xảy ra tại Trầm Gia Trang. Võ công của mẹ và cha con cùng hợp lại, nhưng không thắng nổi lão ma đầu ấy. Cuối cùng mẹ bị thương mặn và hôn mê tại chỗ. Khi tỉnh dậy, mẹ chẳng thấy cha con và con đâu cả. Trầm Miến Tích đau đớn nói tiếp. Sau này có được sư phụ thất độc thần trưởng cho hay rằng, sư phụ là bạn thân của cha con, đến Trầm Gia Trang để đảm đạo sự đòi với cha. Lúc đó cha bị thương rất trầm trọng, nhưng vẫn quyết đấu với lão tạc nọt. Sư phụ định nhảy vào chợ chiến cùng cha. Xong cha lại nói với sư phụ hãy cứu con đi xa. Mối thủ này, cha mong sau này con phải tẩy sạch. Sư phụ y theo lời cha bồng con rời khỏi trầm Gia Trang và về ẩn cư tại phủ Long Cốc. Từ đó, con chuyên tâm khổ luyện võ công hầu dừa hận trả thù cho cha mẹ. Nhưng cách đánh mấy ngày sư phụ đã mỉ người của Hòa đăng giáo giết chết. hung thủ là tí đại hán tử. Ký quân như vụt ổ lên một tiếng người như bị một luồng điện chết vào. Là người hồi lâu, rộng chìm trong nước mắt. Tí đại hán tử, là đại đệ tử của huyết ma phong trần. Trầm miên tích nghe mau nóng chảo dâng lên đỉnh náo, quát trong căm hờn. Một ngày nào đó, con thể sẽ quyết đòi lại món nợ máu này. Nếu sau này con chẳng giết sạch được lũ ác đạo hỏa đăng giáo, con thề chẳng làm người. Kỳ quân như nhìn sâu vào đôi mắt con mình, gật đầu khích lệ. lại nói thì vào lúc này, người cậu ta như một chiếc lá úa quay lơ theo cơn lốc, bị quét ra phía ngoài hơn trường. Con lẽ số mạng của cậu ta chưa đến hồi dĩ tuyệt, nên khi kình phong vừa ập đến vào người, cậu ta vội nương theo khẩu quyết hư như nội công của mẫu thân dạy dỗ, vận hành chân khí phòng vệ khắp châu thân. Nhờ đó mà nội phủ của cậu ta không bị chấn nát. bằng không với luồng trường lực hùng mạnh kia, cậu ta phải bỏ mạng tại chỗ. Hai gã hỏa đăng giáo đồng buông tiếng cười to. Ha. Đáng kiếp con ơi Dưới lệ huyết trần Lại có thêm một tên quỷ mới ngông cuồng Ai bảo con mò đến đây nạp mạng Tiếng cười lồng lộng của hai gá Khiến chẳng miên tích trong cơn hôn mê Dần dần tỉnh lại Cậu tan lồm cồm bò dậy Ánh mắt đỏ ngời tiết lửa hận Chiếu thẳng vào hai đối thủ Nhìn thấy cậu ta không một trạng thái thương tích gì Hai tên hỏa đăng giáo rất đối kinh mang Cùng kêu lên kinh hái Tế danh này không lẽ có phép thuật sao Rõ ràng hắn chết rồi Sao có thể sống lại kia chứ? Đúng là tà môn mà. Trầm Miên Tích, khóe miệng hai dòng máu tươi vẫn còn gi chảy, sắc mặt xám xanh, đôi nhãn quang đỏ ngầu như huyết trâu, từng bước từng bước tiến đến gần hai gã hỏa đăng Trước sắc thái dữ dằn cùng với hình thồ như quỷ đói của Trầm Miên Tích, hai gã hỏa đăng tự dâng bước tháo lui. Trầm Miên Tích giẫm lên như sấm động. "Ta cùng lũ hỏa đăng giáo các ngươi có thủ oán gì?" Tại sao các ngươi lại sát hại cha mẹ ta Tại sao các ngươi lại giết sư phụ ta Nói mau Hai gã hỏa đăng giáo giật bắn mình Cùng nhìn nhau kinh sững Cho đến giờ phút này Chúng mới hiểu rõ Gã thiếu niên đứng trước mặt là con trai của Trầm Khải Hoa Đệ tử của thất độc thần trường Tống Kiệt Đã lọt vào vòng lưới trốn thoát Mà họ đang giáo giết truy tầm Gã hỏa đăng giáo đứng phía trái Liền xoay sang đồng bọn bàn luận Tên khốn này đúng là Trầm Miên Tích Tuyệt đối không nên để g mà phải bắt sống cho kỵ được về tổng đàn, tất sẽ có được trọng thường. Ờ, phải lắm, chúng ta cùng sông lên. trầm miên tích, thấy đôi môi hai gã mấp máy chẳng dứt, hiểu ngay là chúng đang dùng phép chuyện âm nhập mật để nói lén về mình. Lửa cam thù càng thêm nung nấu, cậu ta vội y theo phương thức của mẫu thân, song trường cùng nhất lên cao, một thức đỗ nguyệt phong vân như sấm xét bủa nhanh và địch thủ. Hai gã hỏa đăng giáo, lại một phen thất kinh kêu lên. Tên khốn này đã được mộ quỷ bà chân truyền, không thể để gã sống sót. Nghe đối phương mở miệng mắng mẹ mình, chẩm miên tích lửa giận càng nung cao, tống mạnh thêm một chiêu giáp tí giao long cẩm mẫu thần. Bình một tiếng, một tên trong bọn bị trường phong quét trúng, lộn ngược luôn hai vòng trên mặt đất, máu tươi tuôn ọc ra khóe miệng, giấy mấy cánh rồi sau đó im luôn. Chợt bên tai cậu ta, một giọng nói vang lên vo ve như tiếng muỗi. "Trường pháp tuyệt lắm." Bé con đáng thương đó Trầm miên tích giật bắn mình nhấc mắt nhìn quanh Nhưng không thấy một bộ dạng người khác Cậu ta rất đỗi lạ lùng Không hiểu kẻ phát ra giọng nói là ai Vì mãi nghĩ ngời Cậu ta không phát giác Từ trên sườn núi phóng vèo xuống hai gã hỏa đăng giáo Thân hình còn đang lưng trừng Với bốn trường cùng tung ra hai đọc kỉnh phong Vút và trầm miên tích Kịp khi phát giác được có kẻ đột kích Trầm miên tích đã hết phương tránh nghé Một tiếng huịch nặng nề kèm theo một tiếng hét gào đau đớn, thân hình của Trầm Miên Tích bị hất tung ra xa hai trượng, nằm mọp luôn dưới đất, hết còn chỗ dậy nữa. Lần té này tuy rất nặng, nhưng tính mạng của cậu ta chẳng hề chi, cậu ta vội nhắm mắt vận dụng hư như nội công để điều trị nội thương. Một cá hỏa giáo vội phóng đến chỗ Trầm Miên Tích, lẩm lỉ tống ra một cước. Trầm Miên Tích vội vận hành luồng hư như nội công bố tỏa khắp châu thân. Bùng một tiếng ngọt cước như đá vào một quả khí cầu, sức phản dội khiến cho gã hỏa đăng giáo nọ phải ôm lấy bản chân nhăn mặt suýt xoa. Một tên đăng giáo thấy thế liền hỏi, Sao thế?" Gã hỏa đăng giáo nọ liền đắc, tai hạ đã trúng nó một cước, chẳng những không phản thương được đối phương mà trái lại từ cơ thể hắn toát ra một sức phản chấn dị thường. Hai tên hỏa đăng giáo còn lại cũng vội phóng lên vây tròn lấy chằm diện tích vào giữa. Gã hỏa đăng giáo đã vào chằm diện tích khi nấy, Giản Sơ tuốt phang thanh trưởng kiếm cầm trên tay, Sấn lên một bước, cười ghê rợn. "Tên khốn đừng vờ chết, hãy nếm thử một kiếm của ta." Ánh kiếm liền theo nhoáng động vào không khí, bỗng một tiếng thét gây rợn nối tiếp vang lên, kịp theo một bóng người ngã gục xuống đất. Nhưng kỳ lạ thay, tiếng rú thảm vừa phát ra kia không phải do từ miệng của Trầm Miên Tích, mà là từ gã hỏa đăng giáo vừa vung kiếm. Chiếc đầu của gã hỏa đăng giáo nọ vang long lóc trên mặt đất, cuộn theo một đường máu dài đỏ lầm. Hai gã hỏa đăng giáo còn sống cũng giật mình kinh ngạc. Thần hồn chưa định, thì một bóng trắng như ánh cầu vồng từ trên cao bắn vọt xuống trận trường. Cả hai cùng hút hoảng thối lui, trốn mắt nhìn ký. Đối phương là một thanh niên tuổi trạc 20, mặt như ngọc sáng lầm lắm, uy nghi đứng sừng sướng trước mặt họ. Một gã trong bọt thất thanh kêu lên, Các hạ có phải là ô linh huyết kiếm khách Hà ngô vĩ đấy không? Bóng trắng ấy đúng là Hà ngô vĩ, Ngụy Cổng với thiếu nữ áo đen đã mục kết cái chết của thất độc thần trưởng Tống Kiệt tại phủ Long Cốc. U Linh Huyết kiếm khách Hạ Ngô Vĩ buông tiếng cười lẩm lẩm. "Phải, nếu hai người thật tình trả lời những câu hỏi của ta, may ra ta có thể dung cho một dịp sống sót." "Chuyện gì? Cứ hỏi, nếu được ta sẽ trả lời, nhưng vừa rồi các hạ đã giết chết một cao thủ bọn giáo, mối nợ ấy bọn giáo khó có thể bỏ qua." Ô Linh Huyết kiếm khách Hạ Ngô Vĩ cười nhạt. Quan bàn đây chuyện kia vời. Ta hỏi đây, Tế đại hán tử hiện ở đâu? Đợi khi gặp mặt lão, mọi chuyện sẽ có cách giải quyết. Thỉ gia Ô Linh Huyết kiếm khách tung mình đuổi theo gấp theo lão Tế đại hán tử, nhưng nửa đường lại mất tầm bóng địch. Đang lúc sực sạo tìm tòi, chợt nghe tiếng hò hét sát phạt phía đằng xa, vội phóng tiến nơi, vừa vặn gặp Trầm Miên Tích bị nguy, chàng tung ra một đòn sát thủ cứu mạng Trầm Miên Tích. Nghe ô linh huyết kiếm khách Truy hỏi tung tích tế tí đại hán tử Gã hỏa đăng giáo nọ hơi biến sắc Lửa mắt sang đồng bọn như đợi ý Thấy đối phương không trả lời Lại nháy mắt ra hiểu Ô linh huyết kiếm khách Thoáng trong thấy sắc diện hai người Đã hiểu ngay sự việc Thần pháp như một bóng ma nguyệt quế Ô linh huyết kiếm khách Phong đến cạnh gã hỏa đăng giáo đứng phía trái Chụp nhanh vào hồ khẩu của đối thủ quát Nói hay không Tuy bị đau điếng Nhưng gã chẳng hé môi nói một tiếng nào. Gã còn lại lập tức quát to một tiếng thị uy, vung trường nhanh vào hậu tâm Hà Ngô Vĩ. Vừa nghe hơi gió, U Linh Huyết kiếm khách cấp thời xoay nhanh người lại, vung chân đá văng mũi kiếm của đối thủ đi nơi khác, tả thủ đồng thời ra, lòng với tiếng quát lanh lảnh, ném một chỉ của ta đầy. Một luồng kình chỉ bắn vút vào không khí và chiếu thẳng vào huyệt trung đỉnh đối phương. Gã nọ không sao chịu thấu, lão đạo thối bộ mấy bước liền rồi té nhào xuống đất, ra mặt chuyển sang màu trắng. Tay trái U Linh huyết kiếm khách, vẫn nắm chặt lấy gã kia, gàn giọng hỏi, Người có bàn lòng khai báo chỗ ẩn náu của tế đài hán tử không? Gã nọ bị cởm tay, như sắc ngợi của đối phương siết chặt, nhến răng chịu đựng được một lát, cuối cùng dên dị văn xin. Ờ, xin Thiếu Hiệp lỏng tay, tôi, tôi sẽ nói, hiện giờ có thể tế đại hán tử đến chi khúc chấn rồi. Nói thật chứ? Ông nội tôi sống dậy Cũng không dám nói láo với Hà Đại Hiệp. cốt ngay. Chẩm miên tích đang nằm im dưới đất. Thành linh lồm cầu ngồi dậy, hấp tấp cất lời. Hà Thiếu Hiệp chớ nên buông tha gái. Bằng không chúng ta đến chi khúc chấn, chẳng khác nào đút đầu vào lưới dọ. Ô Linh huyết kiếm khách, sự tỉnh ngộ gặt đầu. Lời các hạ rất có lý. Nhướng mắt nhìn lên, thấy gã hỏa đang giáo nọ đã phóng đi ngoài trượng xa và cắm cổ mãi miết chạy. Đầu cũng chẳng dám ngái cổ lại nhìn. Ô Linh Huyết kiếm khách khẽ mỉm cười, nhoáng người giấn lên, thân hình đã như một vệt khói bắn nhanh ra, chặn lấy lối tiến của gã. Tên hỏa đang giáo nọ rộng rãi hồn viễn, vội xuống giọng năn nỉ. "Thiếu hiệp đã tha mạng rồi kiếm mà." Linh Huyết kiếm khách rững nói: "Nhưng tạm thời ta tuy ta chết cho ngươi, nhưng vẫn phải giữ ngươi lại đây vài tiếng đồng hồ, chờ khi ta đến chi cốc trấn rồi, huyết đao sẽ tự động giải mở, trả lại tự do cho ngươi." Thốt xong, chẳng đợi cho đối phương phân trần thêm tiếng nào, Ô Linh Huyết kiếm khách ra tay nhanh như điện chớp, điểm vào huyệt tê của đối thủ. Thấy đối thủ đã nằm im liệm hết cửa quầy, chàng cười khẽ an ủi một câu: "Chịu khó nằm đây nha, vài giờ sau ngươi sẽ đi đứng bình thường trở lại." Chẩm Tích lúc bấy giờ giã bước tiến lên, vòng tay kính cẩn: "Đa tạ ơn cứu mạng của Hà đại hiệp." Qua ánh trăng tỏ rạng, Ô Linh Huyết kiếm khách Kín đáo liếc mắt ngắm nghĩa đối tượng Thấy chả miên tích tuy độ tuổi chỉ 15-16 Nhưng tướng mạo đã hiện ra một vẻ uy nghi thoát tục Chẳng vội trả lễ ôn tồn cất lời Các hạ chẳng nên khách khí Cứu khốn phỏ nguy Là nhiệm vụ của kẻ cầm kiếm hành hiệp mà thôi Nghe lời lẽ nhún nhận của U Linh huyết kiếm khách Chả miên tích càng thêm cảm kích Bi lụy tiếp lời Tiểu đệ nhà tăng cửa mất Cha mẹ gặp cảnh bất hạnh Sư phụ cũng đã bỏ mình dưới bọn hỏa Từ nay phải ra thân lạc loài. Nếu như... Thốt đến đây, Trầm miên tích không sao giản lòng được. Lệ nóng dưng dưng hoen trọng. Biến cảnh của Trầm miên tích mà Âu Linh huyết kiếm khách đã được mục kích rõ ràng nơi phủ long cốc, nên chẳng đợi cậu ta chọn câu chẳng vội cất tiếng. Nếu các hạ không chê, chúng ta từ nay lấy nghĩa huynh đệ đối xử. Cùng sóng bước ngao du trời bể để báo thù giờ hận giúp nhau. Trầm miên tích mừng ngoài sức tưởng tượng. Vội quỳ xuống làm lễ ra mắt. Xin hạ huynh nhận lấy một lạy của tiểu đệ. Ô Linh Huyết kiếm khách cũng vội quỳ lại chà. Lão đệ đứng lên, hạ tất phải trọng lễ như thế. Hai người dãi bái xong bàn lễ, Ô Linh Huyết kiếm khách liền đứng dậy, kéo Trảm Mên Tích cùng đứng lên theo và sau đó nói: Lão đệ mau theo ngu huynh đến trì cốc trấn, ra có thể tìm được lũ thủ nhân hỏa đang giáo ấy. Trảm Tích giọng rầu rĩ: Nhưng mẹ tiểu đệ vừa mất chưa trồn Phải làm sao đây Cậu ta liền đem tình hình xảy ra trong động đá Sơ lược thuật lại cho nghĩ huynh mình nghe Ô Linh huyết kiếm khách Sốt sắng bảo Mẹ của đệ cũng là mẹ của ngu huynh Chúng ta tạm thời tìm nơi mai táng di thể người Đợi báo thủ xong Sẽ rời di cốt đến nơi cảnh trí thanh tú khác Vậy có được không Chẩm miên tích miễn cứng gật đầu Ngoài cách ấy ra Không còn phương pháp nào tốt hơn Hai người liền tìm một nơi quang đăng, đào một lỗ huyệt khá sâu. Mãi táng xong di thể của mẹ Trẩm Miên Tích, đoàn bái biệt gạt lệ rời đi. Cả hai triệu thuật khinh công băng về hướng chi khúc trấn. Hai người đi suốt mấy ngày đêm trên đường quan lộ. Những người qua đường chỉ thấy đất cát bụi mù, chưa nhìn rõ mặt người thì hai người lướt qua như ánh chớp. Và khoảng giờ ngọ ngày hôm sau, Hai người vừa rời khỏi khu vực núi Diệu Phong ra đường quan đạo, thì U Linh Huyết kiếm khách phát giác có người đang theo dõi mình, nhưng chẳng chưa hiểu là nhân vật nào. U Linh Huyết kiếm khách trong dạng ban khoăn, linh cảm như sắp có chuyện gì xảy ra, liền bảo Trầm Miên Tích vào khu rừng bên đường, ngồi tựa vào gốc cây nghỉ chân một chút. Hai người vừa ngồi xuống, Trầm Miên Tích định hỏi U Linh Huyết kiếm khách, bóng phía sau lưng có thanh âm lạnh lẽo lên tiếng. U Linh Huyết kiếm khách Hà Ngô vĩ Phải này nhất định ngươi phải chết rồi Ô Linh huyết kiếm khách giật mình Nhưng chàng cố chấn tính ngồi yên Bụng bảo dạ Mối nghi ngờ của ta Quả nhiên đã có thành sự thật Chàng cười tùm tìm bình tĩnh hỏi Ngươi là ai Cứ sao định giết ta Hả, Ngươi tự vấn lương tâm sẽ rõ Ngươi mà còn sống Thì võ lâm yên ổn sao được Ô Linh huyết kiếm khách Vẫn ung dung hỏi lại Ngươi nói vậy nghĩa là làm sao ta làm náo loạn võ lâm ở chỗ nào? chàng bao lâu nữa rồi ngươi sẽ tự biết. Ờ, như vậy thì bây giờ ngươi nói hơi sớm quá. Ô Linh huyết kiếm khách nói xong, đột nhiên lặng mình ngang một cái. Dòng người bí mật kia lại quát tháo. Ô Linh huyết kiếm khách, ngươi chạy đi đầu Lời vừa dứt kèm theo một tiếng gầm giận dữ là một luồng kình phong ập tới hạ ngô vĩ. Hầm lên một tiếng thị uy, ô Linh huyết kiếm khách xong trưởng tống ra một đòn chí mạng. Nhưng thế công mới ra được nửa chừng, bước chân U Linh Huyết kiếm khách đã chập chững ngã nhào xuống đất. Một bóng đỏ nhanh như đường sét giật từ trên cao bổ xuống, ngửa cổ cười to, Danh con ngu ngốc, số người đã tới rồi." Một ngọn trảo theo đó phủ xuống đầu U Linh Huyết kiếm khách. Một giọng nói quát to như sấm động, cùng một ngọn trường khổng lồ tựa như núi chập chững bùa thẳng về phía người áo đỏ. Người áo đỏ giật mình thu ngay thế trảo, chắn mình sang một bên, vừa kịp định thần Y đã thấy ngọn trường thứ hai của đối phương đã ổn ổn sâu đến. Người áo đỏ cười ghê giận. hả thì ra ngươi cũng biết thất độc thần trường đấy à? Huyền thiên lão quái, sẽ siêu độ ngươi về ông bà tổ tiên vậy. Miệng tốt người Y đã nhích tránh thế trường thứ hai của đối phương. Nhưng vì quá khinh thường tài nghệ của đối phương, hơn nữa đối phương còn quá nhỏ tuổi. Thay vì phải thối lùi bước dưới, Y chỉ bước xéo sang bên một bước. Do đấy, Thế trường của Trầm Miên Tích vẫn còn đủ uy lực, xé toạc lớp áo nơi vai của huyền thiên lão quái, hàn sâu và da thịt một đường dài dưỡng máu. Y nhị đau gầm vang, danh còn, ngươi là ai? Lòng trong tiếng quát, thân hình Y đã lui trở lại, tay thành lình tung ra một đòn chớp nhoáng, chộp, chộp vụt vào mặt Trầm Miên Tích. Vì kinh nghiệm đối địch còn non kém, Trầm Miên Tích chỉ biết tấn công mà chẳng biết uyển chuyển tránh đỡ sự phản kích của đối phương. Chưa kể, thân pháp của huyền thiên lão quái Lại nhẹ nhàng như chim Vừa nhoáng lên, người y đã tiến sát Bên cạnh trầm miên tích Cậu ta rất đối kinh măng Hất tấp thúi lui ra sau một bước Huyền thiên lão quái gầm lên như cọp giống Tiểu tự là đồ đệ Của thất độc thần trưởng Tống Kiệt sao Phải, thì làm sao Huyền thiên lão quái Cười sắc lạnh Hóa đang giáo chủ đã sai phái cao thủ Tùa khắp nơi tìm bắt người Chẳng ngờ người tự chui đầu vào lưới Trầm miên tích không chút sợ hái Cười càng đáp lại Dù ta phải bỏ mạc đêm này Cũng quyết phải thành oan hồn theo người báo oán Rất lời Trầm miên tích nhạy bỏ vào đối thủ Với thế liều lĩnh một mất một còn Chiêu thế cậu ta sử dụng là thất độc thần trường lại dốc toàn lực để liều công Trần kinh ồ ồ như xé vẹt tầng không Bắn nhanh loạn xạ vào châu thân đối phương Huyền thiên lão quái quá giận Cấp tốc cốt vút ra một trường Ẩm một tiếng Một tiếng nổ như trời long đất lở, Chẩm Miên Tích lên một tiếng đau đớn, loạng chạng tối lùi 67 bước, miệng thổ ra một búng máu tươi, rồi từ từ xuống, ngã gục tại chỗ. Cùng lúc ấy, từ không trung bất thản xạ vút xuống một con ưng khổng lồ, chụp lấy Chẩm Miên Tích bay vút lên trời. Huyền Thiên lão quái tức tối nghĩ thầm, con linh điểu này là do ai nuôi dưỡng mà dám đến đây nhúng vào chuyện của ta, cần phải trừng trị tội nó mới được. Ý nghĩ vừa thoáng qua, Tay phải của y đã nhanh nhẹn chộp thẳng vào hư không một phát. Con ưng to nọ đang vỗ cánh tung vớt tầng mây, bỗng đảo nghiêng và một cánh hơi xẹ đi, nhưng vẫn gượng tiếp tục bay về phía trước. Huyền thiên lão quái sửng sốt khen thầm. Sức lực của con ưng to này ít nhất phải đến ngàn cân nên có thể mới hướng lấy trọn trào của ta mà chẳng hề hấn gì cả. Y bỗng thét to một tiếng, hai tay thình lình chộp thẳng về hướng linh điệu đang bay. Ao, ao, ao... Từ hai lòng bàn tay quả lão lập tức thoát ra hai ngọn kình phong như sóng dữ thẳng vào không gian. Con ưng to bỗng kêu lên mấy tiếng thật bi thiết, thân hình không ngớt dao động giữa không trung và dần dần rơi xuống. Huyền Thiên lão quái cười nhạt đắc ý. Tưởng đâu sốc xanh người, kháng cự nội thần lực của Huyền Thiên lão quái này, té ra chỉ có thế thôi. Rất lợi, lão ta lắc mình xê đến gần con ưng to, thấy con vật nằm mẹp trên mặt đất, đôi mắt bắn ngời ra hai luồng sát khí giận người. Cất cổ há miệng trần vận như muốn mổ nhìn kỹ con vật thân hình rất to lớn cao hơn năm thước từ trong lớp xanh thấm áng ánh màu đỏ không ngướt dịn ra chứng tỏ là nó bị thương không nhẹn lắm đang lúc huyềni lão quái chăm chú ngắm nhìn con vật bị thương thì từ không chung b thoát xuống một bóng to xanh thấm tiếp theo đấy trước mặt y đột nhiên hiện ra một người cùng một chim kẻ vượt đến là một nữ lang áo làm tóc giải xóa V vâng xanh che kín mặt n qua dáng điệu tha thướt, cùng dáng rất thuận tròn đều đặn của nàng, đủ đoán biết là một giai nhân tuyệt sắc. Tai nàng ôm chặt chiếc dao, chiếm trệ ngồi trên lưng một con chim to, màu lông xanh sạm mướt ngời như con ưng đang bị thương khi nãy. Nữ làng áo lam trừng chừng nhìn Huyền Thiên lão quái gần giọng hỏi: "Ngươi đà thương xoa Nhi của ta sao?" Huyền Thiên lão quái cười khẩy: "Cô nương đà thương một con vật có đáng là bao, làm gì mà phải hớt hại đến thế?" Chính Huyền Thiên lão quái này đã làm Chim của cô nương nhưng lại thả cho bay bậy Chẳng lẽ không đáng đánh sao Nữ Lang áo lam giận dữ trả lời Thiếu nợ trả lời Giết nhân thường mạng Chim ta bay giữa không trùng Người lại dám đánh nó bị thường Giờ đây phải chịu ta một trường đề trừ Huyền thiên lão quái bật cười khanh khách Cô nương quả là to gan lắm đó Cô có biết ta là hạ người nào không Nữ Lang áo lam buông tiếng cười lạnh léo Đưa tay chỉ vào chót mũi mình hỏi lại Ngươi chắc cũng chưa biết ta là ai chứ gì. Huyền Thiên Lão Quái sạm mặt lại, gàn giọng nói. Cô là ai? Nữ làng áo lam lạnh lùng đáp. Ngươi có nghe cách đây mười mấy năm về trước, giang hồ xuất hiện ba nữ hai nam, vậy ba nữ ấy ám chỉ là ai không? Huyền Thiên Lão Quái giật bắn mình thốt lên. Cô, cô nương là Ngân Hà Tiên Tử hay băng lãnh cô nương? Ngân Hà Tiên Tử không đáp mà hỏi lại. Ngươi là Huyền Thiên Lão Quái phải không? huyền thiên lão quái trong cổ họng hầm lên một tiếng ánh mắt ngời ngời tinh quang y đã thấy qua băng lãnh cô nương rồi lối trang phục không phải như thế nữ lang này nhất định là ngân hà tiên tử huyền thiên lão quái giận dữ quát to nàng và ta đồng danh trên võ lầm chúng ta như nước sông nước giếng không phạm nhau tại sao nàng lại đến quấy phá chuyện riêng của lão phù ngân hà tiên tử cười nhạt bọn nhân tình cờ tật ngang qua đầy thấy người nguy không lẽ chẳng cứu Huyền thiên lão quái nhích môi gần dòng Bằng vào mấy chiêu hòa lôi quang thần trường Soàng xính của cô nương Có thể cứu ai được chứ Cô nương nhắm độ khả năng áp đảo lão phù không Ngân hạ tiên tử Biểu môi khinh miệt Lần chót bồn tiên tử cảnh cáo nhà người Đừng hung hăng thị cường háo sắc Băng trái lại <cười> Chừng đó Huyền thiên lão quái cố gắng cơn giận Mím môi 20 năm trước ta và người đồng danh trên giang hồ năm sau ta muốn được thưởng thức công lực của người huyền Thiên Lão quái quát lên một tiếng thật to xoay tay nhầm thế lớn tiếng hỏi tiếp ngân Hà tiên tử người d ra chiêu này không ngân Hà tiên tử nhưng mặt liếc ké thấy dẫn lòng bàn tay phải dơ cao của đối phương ánh bạc lấp lánh liền biếu môi cất lời một chiêu mọn băng hồn trường ấy có gì mà kỳ lạ mà Vinh vào huyền Thiên lão quái nghe đối phương nói chúng pháp tên chiêu của mình Lòng không khỏi thắng dũ độc trầm giọng hỏi tiết người có biết băng hồn trưởng là một trong chính đại tuyệt ký của Võ Lâm công ý lực phát ra loại hại thế nào không ngân hạ tiên tử cười khởi đúng thế băng hồn trưởng được liệt và chính đại tuyệt ký của Võ Lầm những người khổ luyện đã hai nằm mà hòa hầu chỉ có b thành trở lại nhắm cũng chẳng phát huy được mấy uy lực huyền Thiên lão quái quảng kinh ngạc nhhổ thầmm à chỉ nhìn thoáng qua Là biết ngay băng hồn trường của ta chỉ có 7 thành, đã thấy công lực của ả cao minh khó lường. Lòng y giở đấy không tránh khỏi âm thầm kinh hãi. Ngân Hà tiên tử như đã nhìn thấy quan nội công của đối phương, cờ tiếp lời. "Nhà ngươi hãy để tay xuống là hơn và rời khỏi nơi đây, để hóa khí giữa đội bên không xuất mẻ." Huyền Thiên lão quái dễ đâu khép mình chịu nhục, cơn giận vụt trốc đã xông lên cao, y nghiến răng hét lớn. "Tốt lắm, Ngân Hà tiên tử!" Hãy nếm thử băng hồn trường của ta Xem có lợi hại hay không Huyền thiên lão quái Tay hữu càng lúc càng nhấc cao Tiếp theo đó Một luồng hơi lạnh như từ núi băng toát ra sắc mặt ngân hà tiên tử bỗng rắn lại chỗ vững như thế núi Hiếu thủ đẩy nhanh về phía trước Ánh hào quang màu hồng giữa lòng bàn tay càng đỏ giật như máu Luồng hồng quang càng lúc càng đỏ thấm lên Che mất hình tích của huyền thiên lão quái Một lúc sau Những tiếng xèo xèo vang lên không ngớt Huyền Thiên Lão Quái thất sắc kêu lên. Hòa lôi quang thần trưởng Y vừa định để khí, đưa băng hồn trường chờ ra phản kích. Ngân hạ tiên tử đã lệnh lùng cất lời. Công lực giữa hai ta thế nào đã hiểu nhau rồi. Nếu còn liều lĩnh mãnh công, chỉ tộ đi đến lưỡng bại câu thường. Nếu như nhà ngươi chưa phục, thì đến ngày rằm tháng 8 năm sau, Đại hội Võ Lâm tổ chức tại đỉnh Cao Sơn, bọn tiên tử sẽ đến tỉnh giáo thềm huyền thiên lão quái cười cằn một tiếng, hậm hợp thốt. Được, lá phu dạ ân cho người sống thêm một năm nữa vậy. Rất lời, y phóng nhanh về hướng Bắc, khoảnh khắc đã mất ràng. Ngân Hà tiên tử thấy huyền thiên lão quái bỏ đi, liền cúi xuống bỏng lấy chẩm miên tích để lên lưng chim ưng. con chim ưng to sau khi phục xong viên thuốc của ngân Hà tiên tử, thường thế đã khá nhiều, dẫn cổ rẽ dài một tiếng, đoạn vỗ cánh tung bóng vào khoảng không, mang theo cả chẩm miên tích trên lưng bay đi. Vào năm sau, khi bình minh ló dạng, từ một miệng hang sau ngôi cổ miếu trên ngọn cao phong, xuất hiện một gá thanh niên áo trắng, mặt ngọc mày kiếm, tá phương phi, đó chính là Trẩm Miên Tích. Năm nay 18 tuổi, song trên khuôn mặt dường như già đi trước tuổi, chàng rời khỏi cổ miếu, làm ngồi thương cảm cho sư phụ chàng là Ngân Hà Tiên Tử. Sư phụ sống cùng thác thiêng, phù hộ cho đệ tử quyết trả mối thù này, huyết ma phong trần, ngươi phải chết. Chàng vừa đi vừa từng nhớ lại chuyện chiều qua Nguyên chàng đi hái thuốc cho ngân hà tiên tử Lúc về đến ngôi cổ miếu Đã thấy sư phụ nằm mê man trên vũng máu Sau đó chẳng chỉ nghe sư phụ Thều thảo bốn tiếng Huyết ma phong trần Nghĩ đến đó Lừa thù không khỏi xôi trào Không sao giàn được niềm phấn út Chàng ngờ cổ hú lên một chàng cam hẳn Khiến cho hàng cổ thụ bao bọc quanh cổ miếu Cảnh lá phải sao sạc lung lay Đoạn chẳng vận dụng tuyệt kỹ khinh công phi long bộ do Ngân Hà tiên tự truyền thụ, lướt đi như mệt vẹt khói mở. Một hôm, chàng đến Thành Yên Kinh vào phát điếm nghỉ ngơi. Chàng mặc áo trắng có vẻ tầm thường nên chẳng ai buồn để ý. Chẳng miên tích vào ngồi trong quán được một lát, thì điếm tiểu nhị thốt nhiên cầm một cánh thiếp hồng đưa đến cho chàng. Chẳng miến tích kinh ngạc đón lấy cánh thiếp, nhìn xem thì ra thiếp mời đến dự đại tiệc mừng thọ lục tuần có vị tổng tiêu đầu lưỡng độ Luân ở trong Khánh Vân Đại Tiêu Cục. Tiêu cục này đứng đầu trong 72 tiêu cục trong 13 tỉnh Trên hai miền Nam Bắc Sông Đại Giang Chẩm miên tích có giữ vẻ thản nhiên nhận thiếp mời Nhưng trong lòng chàng lấy làm kinh dị Miệng lầm bẩm một mình Bình sinh Mình không có giao thiệp gì với bất kỳ tiêu cục nào Ở hai miền Nam Bắc Sông Đại Giang Và cả Khánh Vân Đại Tiêu Cục Ở Yên Kinh Mình cũng không quen biết một ai Thì mình nhận thiếp mời làm gì Và lại mình vừa mới vào quán Đã có người đưa thiếp mời ngay đây Thì trong vụ này tất có điều gì bí ẩn Nghĩ vậy Chàng xem kỹ lại ngày mở đại tiệc Không sớm không muộn nhằm đúng vào ngày mai Chàng cho mày tự hỏi Ta có nên đi không Mình đi mừng thọ không lẽ đến tay không sao Bây giờ biết đi đâu mua lễ vật đây Nếu mình không đi Tất họ sẽ bảo mình khinh thường để gây hấn Lẽ nào mình cũng phải đi rồi Chàng có đang ngấm nghĩ Thì điếm tiểu nhị đã đẩy cửa bước vào Trong tay gã bưng một cái mâm Trên mâm đặt ba quả đạo bằng ngọc sáng lấp lánh Gã nói Khách quan Người mà khách quan sai đi kiếm ba trái đào này đã đưa về đây Trầm Yên Tích giật mình đánh thoát một cái Vội hỏi Ai đưa đến đây Điếm tiểu nhị lấy làm kỳ lạ hỏi Không phải của khách quan hay sao Trầm Yên Tích tức giận nói Phải hay không phải của ta Việc gì đến ngươi Ta hỏi ngươi ai đem lễ vật này lại đây Ờ, ra một đại hán đứng tuổi mình mặc áo đen. Thế hắn đâu rồi? y trong ngọc Đảo xong trở gót đi luôn. Chẩm miên tích biết rằng muốn đuổi theo hắn cũng không còn kịp nữa. Liền tiếp lính ngọc Đảo rồi cho điếm tiểu nhị lui ra. Chàng nhìn ba trái đào ngọc ngơ ngác nghĩ thầm. Bây giờ lấy mừng thọ có rồi, ngày này kể ra cũng chu đáo đây. Chẩm miên tích ngón lại ba trái ngọc đào cười nhạt lầm bẩm Bất luận ngươi có âm mưu quỷ kế gì, Trạm Miễu Tích này cũng đi xem sao. Ngươi định hám hại ta đâu phải là chuyện dễ. Đêm hôm ấy, Trạm Miễu Tích nhàn hạ chẳng có việc gì, chẳng phóng tâm ngủ yên. Sáng hôm sau, chẳng dậy sớm rửa mặt, rồi hỏi địa chỉ Khánh Vân Tiêu Cục. Đếm tiểu Nghị cười đáp, "Khách quan, bữa nay là ngày lục tuần đại khánh của Lương lão gia, khách quan cũng đi mừng hay sao?" Chẩm miên tích nghe gã hỏi liền nghĩ thầm Tiệc mừng thọ của tổng tiêu đầu Khánh Vân Tiêu Cục Đến gã tiểu nhị còn biết Chắc chẳng còn ai không biết nữa rồi Nghĩ vậy chàng gật đầu đáp Ờ ta cũng muốn đi bái thọ Điếm tỉ nhị dấu ngón tay lên nói Tiệc thọ lục tuần của lương lão già Làm kinh động khắp thiên hạ Nếu đường tâm này được dành Cũng muốn đến lại hương lão già một lệ Chẩm miên tích cười hỏi Ngươi có biết lương lão già ở Khách quan bảo sao Chăm họ trong thành còn ai là không biết lương lão già Người là một nhà phúc hậu nổi tiếng đất kinh thành Bất luận là ai gặp tai nạn Lương lão già không biết thì chẳng nói đến làm chi Người đã biết thì thế nào cũng hết lòng giúp đỡ Người như vậy thiên hạ phòng được là bao Trầm miên tích gật đầu đáp Lương lão già là người đức cao vọng trọng Nên ta cũng chuẩn bị đi mừng Điếm kiểm nhị liền nói cặn ké về địa chỉ Khánh Vân Tiêu Cục Trời gần đúng ngọ, chẳng ăn uống quan loa rồi chuẩn bị đến Khánh Vân Tiêu Cục. Bỗng chàng thấy điếm tiểu nhị bước vào cười nói Khách quan, khách quan là một nhân vật thế nào đây? Tám người đưa kiệu đến ngoài quán để đón khách quan đi chúc thỏ. Chầm Yên Tích càng ngạc nhiên, nghĩ tầm. Không biết người này lai lịch thế nào mà họ có những hành động rất là khả nghi. Nhưng chàng vẫn tùng tìm cười đáp Người bảo chúng chờ ta một chút, ta sẽ ra ngay. Điếm tiểu nhị ra rồi, chẳng miên tích liền trả tiền phòng, lại trong thưởng cho điếm tiểu nhị. Chẳng biết rằng, có hỏi đám kiệu phu là ai thuê họ đến giữa mình, chắc họ cũng không biết, nên chẳng lặng lặng ra đi. Bằng vào một thái độ quan nhân, chẳng miên tích ngang nhiên lên kiệu. Tám gái kiệu phu khiêng chẳng đi qua phố xá. Chẳng ngồi trong kiệu đưa mắt nhìn ra hai bên đường và phía sau, để dò xét xem có ai theo dõi chẳng, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy người nào khả nghi. Chẩm miên tích vẫn băn khoăn trong giả. Kiểu đi chẳng được bao lâu thì đã đến trước cửa khánh vân tiêu cục. Trong tiêu cục treo đèn kết hoa trật nít những người. Nào là những khách từ tam sơn ngũ nhạc, nào thân sĩ địa phương. Chẩm miên tích trong mảnh nghĩ thầm. Nếu hành tung mình bị bại lộ thì e rằng. Chàng vừa nghĩ đến đó thì kiệu phu cũng vừa dừng lại chàng đành phải xuống kiểu. Đột nhiên có người lớn tiếng là trầm miên tích Đệ tử của thất độc thần trưởng Tống Kiệt Và là truyền nhân của Ngân Hà Tiên Tử đã đến Người bó danh tuyên bố xong Chẳng miên tích mỉm cười ung dung bước vào Chàng vừa xuất hiện Tiêu cục náo động hẳn lên Hàng vạn con mắt đổ dồn cả vào chàng Những ánh mắt này lộ ra nhiều mối tâm tình khác nhau Có kẻ kinh dị Có người thì khâm phục Lại có người ghen ghét chẳng ai giống ai Chẳng miên tích vẹ mặt chấn tính Đồng đỉnh bước thẳng vào nhà khách Nhưng cặp mắt chàng đưa nhìn mọi người Để ngấm ngầm phòng bị chẳng đến đây mừng thọ vì có thiết mời Nhưng chẳng biết bao giờ sẽ xảy ra chuyện bất ngờ Nên không dám sơ hở một giây một phút nào Đại diện 72 tiêu cục lớn nhỏ Trong hai miền Nam Bắc sông Đại Giang Đều lấy làm kinh dị tự hỏi Sao ý biết mà đến đây chứ Bọn mình có giao thiệp gì với y đâu Người bạn trí thân của Tổng tiêu đầu Khánh Vân Tiêu Cục Lưỡng Đỗ Luân Là Tổng tiêu đầu Ngô Cam thuộc Long Vân tiêu cục tại Lâm An, Giang Tiếp chẩm Miên Tích niềm nở nói. "Chẩm thiếu hiệp, thiếu hiệp giản lần thật làm vẻ vang cho chúng tôi, nhưng Chẩm Miên Tích là người thông minh tuyệt thế, vừa nghe câu nói khách khí liền không trở cho y rất lời, móc ra trong bọc một tấm thiệp cười nói. "Tại hạ được chủ nhân của 72 tiêu cục có thịnh tình mời đến, nên phán bối sắm sửa chút lễ mọn để theo đuôi ngựa ký." Ngô Càm là tay lão luyện giang hồ Vừa thấy chẩm miên tích dơ thiệp mời ra Biết ngay trong vụ này có điều gì bí ẩn Liền nói một câu lấy lòng Hay quá Đột nhiên phía sau chẩm miên tích có tiếng quát Lòi con đã dân sắc đến đây Các vị nên vì lương đại hiệp Mà trả mối thủ tháng trước Khánh vân tiêu cục không thể dung ra cho thằng lòi này được Chẩm miên tích chưa kịp quay đầu lại Thì phía sau đã có một luồng kỉnh phong xô tới Chẩm miên tích không kịp nghĩ sâu Chàng thường người đưa thiếp mời hẳn là chủ nhân Khánh Vân Tiêu Cục đã dùng thủ đoạn đê hèn dẫn dụ mình vào nhà để ám toán. Bất giác chàng nổi giận đồng đồng chưa quay đầu lại đã xoáy tay phóng trường đồng thầy quát lên. Thật là quân vô liêm sỉ. Ẩm một tiếng kẻ phóng trường vờ rồi chưa kịp kêu lên đang ngã lăn ra chết liền. Chẳng miến tích không khỏi kinh ngạc quay lại nhìn xem thì thấy trên ngực gá có vết bàn tay cháy đen. Lập tức trong tiêu cục nhốn nháo cả lên tiếng người quát tháo ẩm ẩm phải bắt lấy thằng danh đó. Tiếp liền đó, gã phóng trưởng pháo hoa đàng mới hận cũ của Lương Tiêu Đầu bắt gã phải trả hôm nay thôi. 72 tiêu cục tổ chức tiệc thọ bị một náo động này, ai nấy lửa giận bốc lên đùng đùng. Nhưng bọn họ chưa nhận ra đại hán bị chết là ai. Bọn tiêu khách đều trợn mắt nhìn Trầm Miên Tích với vẻ đầy căm hận. Miên Tích thấy vậy quát lên. Trầm Miên Tích này vì hảo ý mà đến đây mừng thọ Lương Tiêu Đầu. Không ngờ chúng phải kế mưu hèn nhát của các người. Bọn tiêu khách cũng tức giận gầm lên. Rõ ràng là người giết người, còn bảo ai thi hành ám kế. Chẳng miên tích động lòng, chẳng biết là trong vụ này có người âm thầm thao túng Nhưng chẳng muốn kiếm ra người chủ mưu cũng chẳng biết đâu mà tìm. Chẳng chấn tĩnh lớn tiếng nói. chư vị hãy yên tâm, trong vụ này e rằng có người thi hành quỷ kế. Nhưng dù chẳng nói như vậy, cũng chẳng ai chịu nghe theo. Các tiêu khách nắm tay vông quyền Chỉ muốn cùng chàng động thủ giờ lúc ấy Một thanh âm âm chẳng lên tiếng Các vị hãy bình tĩnh lại một chút Rồi từ trong sảnh đường Một lão già mái tóc hoa dâm Dâu bạc, thân thể cao lớn Cặp mắt chiếu tia sáng hung dứ Thong thả đi ra Chẳng miên tích sừng sốt tự hỏi Lão là ai Các tiêu khách kêu lên Lương lão tiêu đầu đã già Để xem nhóc con nhà ngươi còn gì để nói nữa không miên tích nghĩ thầm lão này là lương tiêu đầu của Khánh Vân tiêu cục Ừ trong cặp mắt hung giữ của lão thì lão đâu phải là thiện nhân như điế tiểu nhị đã nói lẽ ra thằng Tra này bề ngoài thì giả đạo đức mà bên trong ngấm ngầm tàn ác chẳng ai hay hắn cũng chỉ là một đạo thích hư dành mình bất tất phải n để năng lão ta nữa chẳng miên tích đang ngẫm nghĩ thì lương tiêu đầu đã đến trước mặt chẳng tổng tiêu đầu Khánh Vân tiêu cục ngoài hiệu là đốc rác Long Vương vừa xuất hiện thì các tiêu khách bình tĩnh trở lại. Lão nhìn Trầm Miên Tích hỏi: "Phải chăng thiếu hiệp đến mừng thọ lão phu sao?" Giọng nói gay gắt của lão khiến cho Trầm Miên Tích phải bực mình, chàng lạnh lùng đáp: "Lẽ đương nhiên là như thế, lão còn phải hỏi nữa sao?" "Vậy thì ai mời thiếu hiệp đến đây?" Tự ý tại hạ muốn đến. Trước kia thiếu hiệp đã quen biết lão phu chưa? Chưa từng quen biết. Mọi người trong sảnh đường đều bật cười Buông lời trong biếm mỉa mai Trầm miên tích tức mình thét lớn Kẻ nào buông lời dĩa cợt Sao không dám ra đây nói với ta Độc giác Long Vương công lớn tiếng cấm miệng ngay Ngươi có phải là con của thánh địa nhân trầm khải hoa không Trầm miên tích lừa giận bốc lên ngồn ngột Lớn tiếng đáp Trong nội thành yên kinh Người ta đều cao tụng công đức lương tổng tiêu đầu Nhưng nghe tên không bằng thấy mặt Té ra cũng chỉ là phường khả ố ta là ai ng không xứng hỏi nói xong chẳng lấy ba trái ngọc đào trong bọc ra luyện xuống đất cho vỡ tan rồi mặt giận hầm hầm chàng xoay mình toàn đi ra bọn tiêu khách nhốn nháo cả lên chạy ra cả đường quát hỏi nh nhái cònơi tưởng chạy được Ừ chầm miên tíchơ hai tay trưởng lên quát mắng những quân khốn khiếp nào muốn ngăn trở ta là tự tìm đến cái chết đừng có kêu than Chẩm miên tích phẫn kích, buông lời kiêu ngạo, chọc giận bọn tiêu đầu. Chúng toàn xuống vào tấn công chàng, nhưng độc giác Long Vương đột nhiên lớn tiếng hồ. Các vị dừng tay, để cho gã đi. Bọn tiêu khách đồng thanh kêu lên. Nhãi con dám đến làm huyên náo tiệt thọ, lại chẳng coi ai ra gì. Lẽ nào không cho gã một bài học, mà buông tha cho gã đi một cách ung dung như thế sao? Độc giác Long Vương cười ha hả nói, gã là một đứa không cha không mẹ, tình cảnh đáng thương. Thôi, Các vị hãy tha cho gã một lần đi. Chẩm Miên Tịch nghe lão nói như vậy, lửa giận bốc lên cổng cực. Chàng quay lại nhìn Độc Long Vương như muốn ra tay, nhưng chàng lại nghĩ, ta chẳng nên vọng động là hơn, hãy lặng lặng mà xem diễn biến thế nào. Nghĩ như vậy, chàng đàng hắng một tiếng, Tà áo trắng phất phới, chàng băng băng ra khỏi Khánh Vân Tiêu Cục, ngang đi về phía đường phố lớn. Chàng còn nghe phía sau vang vẳng tiếng bọn thiếu đầu cười giỡn chế giễu. Lúc ấy, Trầm miên tích trong lòng vô cùng bực dọc, chẳng tìm một khách điếm khác vào phòng vui đầu ngủ kỹ. Sáng sớm hôm sau, lúc chẳng tỉnh dậy, một cảnh tượng ngoài ý nghĩ của chàng là kinh sư đô hội mà lại lặng yên như tờ. Gá điếm tiểu nhị bưng nước lên cho gá rửa mặt, mặt gá vẫn còn ngấn lệ, vè mặt buồn rời rời. Chẳng miên tích không khỏi ngạc nhiên, ôn tổn hỏi. Này chú tiểu nhị, tại sao vừa sáng sớm mà chú đã khóc thế? Điếm tiểu nhị nghe chẳng hỏi như thế Rất lấy làm khó chịu Buông thóng đáp Không biết Ông đi mà hỏi người ta Trầm miên tích càng lấy làm lạ Hỏi tiếp Chú tiểu nhị Ta lấy lời lẽ tử tế để hỏi chú Vậy chú cứ nói thật Người nào trách phạt chú Ngờ đầu Các điếm tiểu nhị lớn tiếng Mắng luôn một hơi dài Quân chó đẻ Mẹ kiếp Thằng loài con trầm miên tích khốn khiếp đề tiện tối mà gặp nó Tôi sẽ lột ra rút xương Mới hà cho lòng căm tức Chẩm miên tích nổi giận, mặt đỏ bừng, nắm lấy cổ tay gã quát to. Sao ngươi lại mắng người ta tàn tạ đến thế? Nếu ngươi không nói rõ, ta quyết chẳng thà. Gã điếm tiểu nhị bị chẩm miên tích nắm chặt tay đau quá, chán toát mồ hôi như hạt đậu, la dầm lên. ở khách quan, buông tôi ra. Tôi thoá mạng quân khốn khiếp chẩm miên tích, chứ có chữ mắng khách quan đâu. Chẩm miên tích lại càng tức giận, xiết chặt tay hơn. Gã điếm tiểu nhị lại kêu thét lên một tiếng như lợn bị chọc tiết Trẩm Miên Tích mặt đầy sát khí, hầm hầm nhìn gã điếm tiểu nhị. Gã ta thở hồng hộc nói: "Khách quan, khách quan buông ra để cháu nói." Trầm miên Tích nghe lời, buông tay gã ra. Gã điếm tiểu nhị căm hận thốt: "Khách quan không biết đâu, lương lão gia là một nhà đại phúc trong thành Yên Kinh này, thằng khốn Trẩm Miên Tích giết sạch cả nhà, con gà con chó cũng không thà. 72 tiêu cục miền Nam Bắc sông Đại Giang phái người đến mừng thọ, cũng bị tên khốn khiếp đó giết hết không còn lại một ai." Đầu người treo lùng làng ngoài cửa thành, khách quan thường nghĩ coi, thằng khốn họ trầm kia có đáng giận không? Trầm miên tích nghe cả nói xong, đột nhiên sắc mặt dám ngắt, kêu to lên, có thật thí không? Điếm tiểu nhị vội lụi lại mấy bước, kinh hái nhìn trầm miên tích, ấp úng nói, Tiểu nhân, tiểu nhân đâu có dám nói dối khách quan chứ? Trầm miên tích đứng ngây người ra, sắc mặt luôn luôn biến đổi, lúc xanh lẻ, lúc trắng bệnh. Điếm tiểu nhị sợ quá vội hỏi, Nếu nếu khách quán không còn chuyện gì sai bảo Tiểu tiểu nhân xin ra ngoài Nói rồi gã chạy vụt ra cửa Không đợi cho chẩm miên tích trả lời Chẩm miên tích lặng lẽ suy nghĩ hỏi lâu Đột nhiên hét lớn Ta chúng phải độc kế của hắn rồi Hắn chốt tội ác lên đầu mình Không còn cách nào rửa sạch được nữa Đột nhiên chàng lại cười ha hà tự hỏi Đầu người treo trên tường thành Mà sao lại bảo là ta giết được Nghĩ vậy chàng lớn tiếng gọi điếm tiểu nhị Tìu nhị thiếu nhị vào đây màu em chẳng muốn gọi gã vào để hỏi cho gió nhưng gọi luôn mấy tiếng mà chẳng thấy ai th chẳng biết gã sợ quá mà không dám vào gặp chẳng tan ra khỏi phòng đến hỏi chủ quán cho biết rõ đầu đuôi như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 2 câu bộ truyện phi ưng thần trưởng của tác giảoạn Long sinh Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh cú đêm radio